Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Chưa Kể. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 3 của bộ truyện Đại Nam Dì Truyền. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái nhé. Lại nói chuyện, Gã Béo Luồng và Cao Tiến bàn bạc với nhau ở hồi trước. Lúc này Cao Tiến mới hỏi. Đặng Mậu Lân xem ra, càng ngày càng hoàn hành ngang ngược. Chẳng lẽ chú thường không biết hay sao mà lại để như vậy? Gã Béo Luồng đáp từ sau vụ án nam canh tí thì bè đảng của thị huệ và huy quần công càng ngày càng lớn mạnh hơn bao giờ hết chẳng những không coi triều thần quan lại ra gì mà ngay cả đến chúa cũng có ý xem nhẹ bây giờ chúa bị bệnh nặng e chừng cũng không kéo dài được bao lâu thế tử thì đang bị giam hãm cũng coi như đã vế mất thế lực này rồi những người theo phò cũng phải tính mưu lâu dài mà tìm chúa mới chứ tiến lại hỏi chẳng hay dạo này thế tử ra sao rồi Gã béo lùng đáp Bị giam ở một căn nhà nhỏ trong phủ Liêu Cầm bừng nước rót tận nơi Một bước cũng không được ra ngoài Thật chẳng khác gì đi tù Mà theo như ta thấy Thì sau này cũng khó có khả năng làm nên việc lớn Không được gặp bất cứ một ai sao Chính phải Ngoài ta lo chuyện hầu hạ ngày ra Chẳng có ai được đến bên hắn tiếng lại hỏi Ta hỏi câu này Ông có thì trả lời Không thì để trong bụng Thì ta mới dám nói Cao Tiến thần trọng nói, gà bé luồng đáp, ông bạn à, tôi biết ông chơi với nhau từ nhỏ, lẽ nào còn có gì giấu giếm nhau hay sao? Cao Tiến nhìn quanh một lúc, thấy chừng không có ai bên cạnh ngoài quyết, đang nhìn ngắm con gà nhàn bên cạnh, bèn hỏi khẽ. Ông có biết, ông đang có một cơ may trời cho hay chăng? Gà bé luồng dường như không hiểu, tiếng bèn nói thêm. Ông thật là nhìn thế thời gần quá, không phải ai cũng đều theo phe hoàng đình bảo cả đâu, ta nói ông nghe nhé. Trong rìu, ai mà chẳng phải dùng cái miệng không thực lòng mình. Số người ủng hộ trình cán lên chúa chưa chắc đã được một nửa đâu. Nhưng mà thế tử bây giờ bị giam nơi đầm rồng hang cọp, tính mạng như ngọn đèn leo lắc, thì ắt là họ phải tính kế để bảo toàn lấy thân đã. Gã béo lung lại đáp. Những chuyện quan trường ta cũng không đành đoạt lắm. Cũng chỉ là một tay đồ bếp trong phủ thôi. Thành ra có hiểu những chuyện đó cũng đâu có gì tác dụng đâu. Tiếng cười vang, một lát sau mới nói. Ông bạn của ta thật thà quá đi mất thôi. Anh hùng đâu cứ phải là con nhà danh gia. Một đầu bếp như ông cũng có thể làm nên nghiệp mà. Trời cho ông cơ hội mà không biết nắm lấy, há chẳng phải là lãng phí quá hay sao? Ta có cơ hội gì cơ? Gã béo lùng hỏi. Ông chẳng phải là người duy nhất được tiếp xúc với Vương Từ Khải hay sao? Đúng vậy. Tiến lại nói. Chỉ cần ông làm theo lời ta thì chắc chắn sẽ có thể làm nên việc lớn. Chỉ là ông có muốn hay không mà thôi. Làm nên việc lớn tất nhiên là tốt chứ. Gà béo lùng lại đáp. Nếu vậy, ông cùng ta giúp Vương Tử Khải lên được ngôi chúa thì chẳng phải là vinh hoa phú quý, tha hồ mà thụ hưởng hay sao? Tiến đáp. Gà béo lùng giật mình nói. Ê, ông chớ có đùa. Chuyện này là chuyện chém đầu đấy. Ông là người của Huy Quần Công lại nói với ta những chuyện này chẳng phải là muốn thử lòng ta sao? Tiến đáp. Nếu ông không tin ta vậy đành phải chứng minh cho ông thấy thôi nói đoạn tiến rút trong tay ra một con dao đặt ngón tay trọ xuống đất rồi giơ dao chặt phân ngón tay lão máu từ ngón tay vụt ra tung tóe, chỉ trong chốc lát máu đã động cả một vạt cỏ gã béo luân và khuyết thấy tiếng làm như vậy đều cả kinh lúc này tiến mới lấy một cái khăn bịt vết thương lại gã béo luân một lúc sau mới nói được thành tiếng ông bạn ơi hạ tất ông phải làm như vậy Chúng ta từ bé lớn lên với nhau Cùng đam mê gà chọi Ông nói thì ta tất tin Chỉ là ta thuận miệng nói như vậy Ông làm như thế này Ta thật là tổn thọ đến vài năm mất thôi Tiếng đáp Chỉ cần ông tin ta Thì không việc gì là ta không làm được Gà béo lùn ấy ấy náy đáp Ông không cần chặt ngón tay Ta cũng tin ông Từ bé ông đã thông minh hơn người sau lại được theo thầy học hay Những chuyện buồn ngải niềm chú Điều khiển âm binh thiên tướng có gì là ông không làm được? tiếng đáp lại, ông đã tin ta như vậy, thì có phải đã nhất trí cùng ta Dần chúa được chăng? gà béo lùng đáp, xin nghe theo ông, xin nghe theo ông. tiếng cười ha hả lại đưa bàn tay cho gà béo lùn xem. gà béo lùn thấy bàn tay tiếng vẫn còn nguyên cả năm ngón tay, dù máu vẫn còn dính đầy trên tay tiếng và mặt đất, thì ngạc nhiên lắm. tiếng biết vậy, bèn đáp, ông thật thà quá. Ta chỉ cần gập ngón tay lại. Khi dao chặt xuống thì hất một đoạn ngón tay giả ra rồi bóp cái túi đựng sản tiết lợn này thì ông đã bị lừa rồi. Gà béo lùng tức giận. Ông ông thật là tinh ranh, quỷ quyệt. tiếng đáp. Ta không muốn lừa ông, chỉ muốn ông biết là nếu ta muốn lừa ai thì chỉ là việc dễ dàng như lấy vật trong túi mà thôi. Cho nên, ông nghe theo ta thì 10 phần chắc đến 9. Mà ta còn muốn thử ông thì thiếu gì cách để mà lừa phải nói thẳng với ông như vậy làm gì ông thật là phù tấm lòng tốt của ta giờ vũ à người bạn tốt như ông ta thật không có phúc được hưởng gã béo lùng thấy tiếng nói có lý quá mà lại có ý giận mình bèn nói được được ta nghe ông ta nghe ông thế là tối hôm đấy tiếng và vũ tức là gã béo lùng về nhà tiếng đánh chén một trận no say tiếng trước sau vẫn mang theo quyết bên mình rất để ý đến quyết dường như quyết đóng vai trò rất quan trọng trong dự định của gã đầu đuôi câu chuyện về vương tử trịnh khải kể ra cũng thật dài dòng ở đây cũng xin chỉ thuật lại vắn tắt nguyên là tỉnh đô vương trịnh sâm có người con cả tên là trịnh khải mẹ của trịnh khải vốn là một cung tần tên là dương thị ngọc hoang một đêm nọ ngọc hoang mơ thấy có thần cho tấm vải có vẽ hình đầu rồng bèn nói với hoàng quang khê trung hầu hai người đều cho rằng đây là điềm báo sinh ra con thánh trịnh sâm sai khê trung hầu gọi cung tần ngọc khoan nhưng khe Trung hầu vừa nghe nhãn tai sắp xếp đưa hoang vào thay cho khoan hầu hà chúa chúa biết mà không nỡ đuổi ra sau đó ngọc hoang đã có mang sinh ra khải khải lớn lên khôi ngô tuấn tú nhưng chúa không hề yêu quý giao chúa cũng không yêu thích ngọc hoang hơn nữa trình sâm cho rằng giấc mơ đồng là điềm làm vua chúa nhưng đồng vẽ không phải là đồng thật lại không có đuôi ắt là cơ nghiệp không bền trịnh sâm không muốn phong cho khải làm thế tử việc học tập được giao cả cho các quan đến khi khải đủ tuổi ra ở riêng chúa cũng lờ luôn tuyên phi đặng thị huệ là người được chúa yêu chiều sinh được con trai là trịnh cán năm vì thế thế lực của tuyên phi nhiều triều thần ngã theo thế lực rất lớn tuyên phi muốn dành ngôi thế tử cho con trai khiến nội bộ triều đình chia rẽ một bên là phe trịnh cán bên kia là phe trịnh khải Khi biết được âm mưu của Đặng Thị Huệ lại nghe tin trình sâm có bệnh sợ cha chết mà Tuyên Phi ở gần thì mình sẽ bị gạt ra ngoài bèn chiêu binh làm bên biến Năm đó Khải mới có 17 tuổi mọi việc bị bại lộ Khải bị sâm trước làm con út cho là đứa con bất hiếu một loạt trừ thần ủng hộ Khải bị xử tử Đó chính là vụ án năm canh tí chuyện hai người tiến vào vũ bàn bạc chính là sau khi Khải đã bị giam lỏng trong phủ Những ngày này Quyết ở lại Thăng Long cùng với Tiến Mặc dù gã đất để mắt đến Quyết Nhưng một là bận việc với Vũ Hai là hắn cũng biết Quyết Cũng chẳng dạy gì bỏ đi Để bị chết đói thêm lần nữa Nên cũng không quản hắn gắt gao Mà Quyết thì cả ngày không có việc gì làm Nên cũng rất buồn chán Hắn thường lang thang xung quanh nhà Tiến Để chơi Khi đó Thăng Long vốn là nơi nhộn nhịp Nên cũng có rất nhiều trò vui tiêu khiển Khi thì Quyết ngồi xem đánh cờ Khi thì xem chọi gà Có khi hắn đi bộ ra đến tận bến sông ngắm nhìn những người buôn bán trên đó. Cuộc sống rất là ung dương tự tại. Có một hôm khi hắn đang đi bộ trên phố thì thấy có một ông già. Đi bên cạnh ông còn có một người trẻ tuổi án chừng là tiểu đồng hoặc học trò của ông. Nhìn dáng bộ rất mực cung kính. Ông lão tay cầm một cái gói lớn rất cẩn thận. Chắc là món đồ trong đó quý giá lắm nên ông phải tự mình mang. Trong khi tên học trò thì đi người không. Đột nhiên từ xa có tiếng vó ngựa Chỉ một chốc lát tới gần ông già và tên học trò Quyết nhận ra đám người người này chính là đặng mầu lân và đám thuộc hạ Hắn vội quay người lại để không bị nhận ra Hình như gã lân này đang bận công việc gì đó rất gấp Nên cũng không nhận ra hắn Dường khi đi ngang qua ông già tóc bạc kia Do ngựa phi quá nhanh mà ông lão thì chậm chạp Nên ông già bị loạn troạn May mắn mà không bị ngã Có điều cái bọc ông cầm cẩn thận trên tay đã bị văng xuống đất mất rồi. Một tên tay chân của mậu lân quay đầu chửi ông cụ một câu thật tục tiểu rồi nhổ một bãi nước bọt. Trong thành ai cũng biết đây là lân nên cũng không lạ khi hắn và thuộc hạ cư xử vô phép tắc như vậy. Chỉ có ông cụ ngoảnh đầu lại. Ai mà ngang ngược vậy không biết. Mọi người nghe ông nói như vậy đều biết ông cụ là người ở xa đến. Lại nói lúc này lớp giấy bọc bị rách nên mọi người đều nhìn thấy ông già kia cầm là một cổ áo quan cổ áo quan này thật rất là tinh xảo được may bằng lụa tốt rất công phu mà những hình theo cũng cực kỳ cầu kỳ hiếm có lúc này quyết nhìn thấy cổ áo quan đó theo thói quen hắn nhìn rất kỹ bộ áo quan thấy đúng là loại áo quan thường hàng nhưng có một điều rất là đó là tất cả chỉ theo đều dùng loại chỉ có hai màu đỏ và vàng màu sắc rất sạc sỡ dường như là phát ra ánh sáng Ông cụ tội nghiệp, lật đật nhặt gói đồ lên, định đi tiếp. Đột nhiên, Quyết gọi ông cụ lại. Ông ơi! Ông cụ đáp. Cháu gọi gì ta? Cháu có thể xem cậu ám một chút được không ạ? Ông cụ ngần ngừ chưa Quyết. Gã học trò nói. Không phải đồ chơi đâu, cậu bé à Quyết lại nói. Cháu không xin chơi, xin cho cháu xem một chút có được không ạ? Quyết nói với thái độ rất là quả Quyết. Gã học trò định bỏ đi, mặc kệ Quyết. Thì ông cụ quay lại nói Cháu à, đây là áo mặc cho người chết Cháu không sợ hay sao? Cháu không sợ, nhà cháu làm nghề khâm liềm Cháu được bố tập cho khâm liềm từ năm lên 6 tuổi Ông có thể cho cháu xem cổ áo có được không? Cháu có chuyện quan trọng Ông già thấy ngạc nhiên quá Vì quyết nói xuất thân từ nhà khâm liềm Là vì hiếm có nhà nào làm nghề khâm liềm Thứ nữa là cho con đi khâm liềm từ khi còn đất bé như vậy Ông cụ bèn nói Được ta cho cháu xem. Rồi ông cụ chìa cổ áo ra cho Quyết xem. Quyết lần này theo lưng áo. Quả nhiên thấy đường chỉ màu đỏ hồng may vắt chéo hai đường rất tinh tế đằng sau áo tạo thành một hình loàng ngoằng nhìn rất đẹp mắt. Quyết thấy vậy liền thốt lên. Cái áo này... Ông cụ thấy thái độ Quyết như vậy. Bèn hỏi. Làm sao? Làm sao? Quyết đáp. Cháu nói nếu không đúng ông đừng đánh cháu nhé. Ông cụ lấy làm lạ lắm. Bèn hỏi tiếp được ông không đánh cháu đâu quyết nói cây áo này đã bị yểm bùa rồi ông cụ cả kinh tay nắm chặt lấy tay quyết mà hỏi sao lại có chuyện lạ đời như vậy quyết nói tiếp ông nhìn xem đây là loại chỉ được ngâm tẩm nhựa cây thị mà nhựa thị làm đen quần áo thì ai cũng biết vì vậy để giấu cái màu thông quần của nhựa ấy đi người ta phải nhuộm thứ thuốc nhuộm thường hạng này cái này cháu đã được bố cháu dạy rất kỹ chỉ cần nhìn thấy loại chỉ này trên cổ áo quan thì phải khuyên người nhà thay ngay loại áo khác. Cụ già lại hỏi, Tại sao là như vậy? Quyết đáp, có nhiều người muốn yểm bùa sát người mới mất để thâu nạp những vòng hồn của người đã khuất về làm việc cho mình, gọi là âm binh. Nhưng những thầy phụ thủy mà dùng thủ đoạn này thường không phải là giỏi lắm, vì họ chẳng có tài đi thu nạp vong mạnh ngoài thế gian. Chỉ là những lúc hồn chưa rời khỏi xác là một ma thuật nhỏ để không chế hồn người vừa mất thôi. Thế nên người làm khâm liệm rất quan trọng, Phải có kiến thức về những chuyện như vậy thì mới giúp gia chủ tránh khỏi những chuyện gian trá như vậy chứ. Gã học trò xen vào. Thưa thầy, thằng quỷ con này chỉ nói lưng tung để gạt người thôi. Làm sao mà tin được? Cổ áo này thầy cất công mua tại quê nhà, thì làm sao mà có chuyện như vậy được? Thằng nhóc kia, người định gạt lừa tiền của thầy ta, phải không? Thì ra, gã học trò này thấy tướng mạo của Quyết gầy gò như chết đói. Mặc dù quần áo hắn mặc không còn đách rưới như khi ở quê, nhưng vẫn nghi ngờ. Quyết thấy gã học trò nói vậy thì tức quá, đứng dậy ra về. Ông cụ cũng chưa tin hẳn, nhưng thấy Quyết nói quả Quyết như vậy thì cũng không yên tâm, bèn gọi cậu lại. Nhưng bóng Quyết đã khuất sau con phố mất rồi. Chợt nghe trên phố có tiếng nói. Thật là trung ngôn thì nghịch nhĩ những lời thật thì chẳng ai coi ra gì. Chỉ chăm chăm nhìn vào cái vẻ ngoài của người ta, đúng là Phàm phu tục tử. Hai thầy trò nghe nói thì quay lại. Thấy một cụ già khác đang ngồi đánh cờ gần đó, đang vừa cầm hai quân cờ, vừa ăn được gõ vào nhau. Ông cụ này nhìn vẻ ngoài thì tóc râu bạc phơ, nhưng ánh mắt đen láy, sáng lạ thường, lại thêm da dẻ căng mịn, không một chút đời mồi nào, rất là kỳ lạ. Ông cụ lại nói tiếp. Trên đời, có người dần ra được cái thứ bùa ngải hại người trên áo quan không nhiều, lại dám nói ra chuyện bao động như vậy lại càng khó kiếm. Thằng nhỏ kia thật là có lòng tốt, Nhưng xem chừng đặt nhầm chỗ rồi Lúc này cả đám đông đánh cờ Đang vây quanh bàn cờ Đều nhìn chằm chằm vào hai thầy trò người cầm áo quan. Lúc này ông già cầm cổ áo quan Tiến lại gần ông già đánh cờ Mà nói Tôi tên là Lê Hữu Trác Từ xa đến Kinh Thành Lại mang theo cổ áo quan này Để làm một việc rất là hệ trọng Trầm lòng tâm đắc mua được món đồ tốt Nên cậu bé nói như vậy Lại bỏ đi quá nhanh Tôi cũng chưa biết tính sao Cũng không dám không tin Nhưng nhất thời cũng hơi phân vân Mong cụ chỉ bảo cho Lúc này mọi người đều ồ lên một tiếng Thì ra đây là hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác danh y nội danh khắp đại Nam khi bấy giờ Người ta đồn rằng hệ người bị bệnh nặng đến đâu Chỉ cần còn thở Là vì danh y này có thể cứu được Lại có người nói rằng Cụ Trác ngày còn trẻ Đã phải lặn lội ra những chiến trường ác liệt bộ những tự thi đã chết Để nghiên cứu cách chữa bệnh cho người Lại có người cho rằng Cụ không phải là thầy thuốc Mà là vị tiên trên trời Bị đày xuống thế gian Vì mắc một tội lỗi nào đó Ngoài ra còn nhiều tin đồn khác nữa Nguyên là lúc này danh y Lê Hữu Trác được triệu về kinh Để chữa bệnh cho vương tử cán đang bị bệnh Đến kinh thành này Đã được mấy tháng mà mới chỉ được vào phụ chúa Có một lần Nhưng cụ lại chữa được bệnh cho rất nhiều người trong kinh Chẳng những quan lại cũng như thường dân Ai nhờ cụ cũng giúp cho Có một lần Có một nhà quan Đang nhờ cụ xem thai giúp người cháu dâu Cùng lúc đấy Lại có một người dân thường Đến xin xem giúp cho người bệnh nặng sắp chết Cụ đã gác việc đến xem thai cho cháu dâu nhà quan Mà đến người nhà dân nghèo kia trước Và nói là phép trị bệnh không tính trước sau Mà tính nặng nhẹ Từ đấy Tiếng tâm và tấm lòng nhân nghĩa của cụ vang khắp kinh thành Và cả tứ trấn xung quanh Vì vậy Nghe cụ nói như vậy Thì tất cả mọi người đều ồ lên một lượt Ông cụ đánh cờ Cũng bỏ giờ ván cờ Đứng dậy rất là cung kính Mà nói với cụ trác Chết thật tôi không biết cụ Là hải thường lãng ông Lại ăn nói hàm hồ Cảnh khóe móc máy Thật là không phải rồi Cụ trác dường như không để bụng chuyện ông già kia Vừa mắng nhứt mình xong Mà chỉ quan tâm tới chuyện cái áo quang Bèn nói Không dám không dám Tôi thật là cũng không phải Cậu bé có lòng tốt như vậy Mà lại phụ lòng người ta mất rồi Nhưng tôi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao Nên mong cụ chỉ bảo cho Ông cụ đánh cờ thấy vậy Bèn mời cụ trác vào một quán nước ven đường Để trò chuyện Ông vừa nhâm nhi chén trà vừa nói Những điều cậu bé vừa nói rồi Quả thật đều là đúng Cái áo quang cụ đang cầm Đã bị yểm hãm hồn bùa mất rồi Không thể dùng được nữa đâu Loại bùa này vốn được người miên chế ra Không hiểu làm sao lại xuất hiện ở đây Hãm thi bùa Là dùng một loại chỉ đặc biệt Để may áo quang Loại chỉ này hãm không cho hồn người chết được siêu thoát Mà phải đầu nhập vào đám âm binh của người yểm bùa Loại bùa này mặc dù mức độc ác Còn kém xa các loại bùa khác Nhưng ít khi thấy ai dùng Vì chỉ có thầy phù thủy kém cỏi Mới phải làm chuyện như thế này Điều này cậu bé đã nói cho cụ hay rồi Cụ Trác Thang Thang ôi, sao lại có người ác độc đến như vậy Tôi thật lòng không thể nào ngờ được Trên thế gian lại có chuyện kỳ lạ như vậy Cụ già đánh cờ nói Tôi còn thấy một chuyện kỳ lạ khác nữa cơ. Cụ trác hỏi Chẳng hay đấy là chuyện gì? Tôi xin lỗi Vì suy nghĩ vô phép như thế này. Cụ là danh y bậc nhất cả nước Tài năng cải tử hoàng sinh của cụ Không ai không biết. Thế mà cụ mang theo một cổ áo quan Đi lại như vậy Mà áo quan là thứ chuẩn bị như thế Thật là có chút tiếu lâm. Cụ trác cười nhẹ Con người ai mà không chết Chỉ là sớm hay muộn thôi. Mấy từ cải tử hoàng sinh thật là không dám nhận. Có điều tôi mang tâm áo này đi là vì có tâm sự riêng. Cụ đã hỏi thì tôi xin kể thực Thì ra, đầu đuôi có chuyện như sau. Nguyên là thời còn trẻ, danh y Lê Hữu Trác đã có hôn ước với quan thừa tư tham chính ở Trấn Sơn Nam. Hai bên đã làm lễ vấn danh và ăn hỏi rồi. Nhưng vì có việc trở ngài mà vì danh y này đã phải về Hương Sơn Rồi ở lương tại đó đến năm sáu năm Khi trở lại tìm gặp Thì quan tham chánh đã mất Mà không tìm được người con gái kia đâu Tìm mãi mà không gặp được Ngài đành trở về quê Đến năm ngoái khi được lệnh lên kinh chữa bệnh Cho Vương Tử Cán Thì nhân một dịp tình cờ Có hai bà sư già đến để khuyến hóa đúc một quả chuông lớn Thật là trùng hợp Một trong hai bà sư già đó Lại là người con gái quan tham tuần năm xưa Bây giờ là bà sư già chùa Huê Cầu Chuyện này quả đúng là ngẫu nhiên khó ngờ. Thì ra, người con gái kia vì đã coi mình là người của cụ trác lại không có tin tức gì, nghĩ là mình bị ruồng bỏ, bèn cắt tóc đi tu. Giả như hai người gặp được nhau sớm hơn thì đã không có chuyện lỡ làng này. Nhưng hai người gặp nhau quá muộn, thành ra cả đời con gái của quan Tham Tùng năm xưa coi như bị bỏ phí. Vì chuyện này mà cụ trác rất lấy làm ân hận. Nhưng vị sư già kia thì cũng chẳng oán trách gì từ đó hai người vẫn liên lạc với nhau một lần bà sư kia nói rằng ở trong nghề áo quan làm tốt lắm mà lại sợ sau này khuất đi không có ai lo cho nên nhờ cụ trác kiếm giúp một cổ để đề phòng sau này chuyện đến bất ngờ cụ trác nghe đến mà xót xa quá bèn đặt năm quan tiền nhờ người về nhà mua giúp đến hôm qua có thuyền từ trong nam ra cổ áo quan cụ đặt được đưa tới Thì hôm nay cụ đang định mang đến cho bà sư kia Để hoàn thành tâm niệm cho bà Không ngờ lại xảy ra chuyện đồng cốt phù thủy kia Cụ trác kể một hồi rất lâu mới dứt câu chuyện Ông cụ đánh cờ lúc nãy chăm chú lắng nghe Đến khi kết thúc cũng không nói gì Cả hai người trầm ngâm một lúc lâu Cụ trác lại mở lời Đầu đuôi câu chuyện là như vậy Chuyện này đúng là nỗi ân hận của tôi Đến bây giờ cũng không biết làm thế nào Chỉ còn cách cố gắng thực hiện tâm nguyện cuối cùng của người ta mà thôi. Nếu lần này mà lại đem biếu của áo quan này, thì thật là kiếp này chẳng phải đã nợ lại càng thêm nợ người ta hay sao? Ngẫm lại cũng rất là may mắn, rất là may. Không có cậu bé kia thì e rằng... Ông cụ đánh cờ lại nói. Tôi quả cũng rất thích thằng bé kia. Tính tình thẳng thắn trung hầu, thật thà nghĩa khí. Thời buổi bây giờ kiếm được người như vậy. Thật khó, thật là khó. Cụ trác lại nói, vừa nãy trong lúc nhất thời bối rối, cũng là không phải với người ta. Tài con, lần này con cũng quá hồ đồ rồi. Người học trò tên là Tài, từ khi thấy ông cụ đánh cờ, bắn mình, cũng có ý tức buồn. Nhưng khi thấy ông cụ giải thích càng kẽ như vậy, lại nghe câu chuyện của thầy mình, thì thấy là mình quả đã làm việc hồ đồ mất rồi. Không biết làm như thế nào, cũng rất lấy làm xấu hổ, bèn đáp. Thưa cụ, thưa thầy, Còn tính tình quá nóng nảy, thật là xấu hổ lắm. Giá mà được gặp lại cậu bé kia để tạ lỗi thì xin thành tâm làm ngay. Cụ Trác lại nói, người ta đi mất rồi còn biết làm thế nào? Ông cụ đánh cờ bèn nói, việc tìm thằng bé kia, xin cụ đừng lo, tôi sẽ tìm được cho cụ. Cụ Trác nói, kênh thành rộng lớn như vậy, người ngợm đông đúc, đến mấy chục hoặc có thể đến cả trăm vàng người, làm sao mà cụ tìm được cậu bé? Ông cụ đánh cờ đáp Việc đó cụ cứ để tôi lo Khi nào tôi tìm được nó sẽ báo lại cho cụ sau Cụ chắc thấy người này nói chắc như đình đóng cột Cũng không tiền hỏi lại Vì chắc trong lòng đã có dự định riêng Bèn nói Nếu được vậy thì tôi xin cụ giúp cho Tôi gặp được nói một lời cảm ơn Và xin lỗi cho phải đạo với ân nhân Xin cụ cho tôi biết quý danh Và nơi sinh sống Để dăm ba hôm tôi cử học trò sang hỏi thăm Chứ để cụ phải đi lại thật không tiện Ông già kia đáp Tôi tên là Vũ Đức Huyền Chủ ở Đơn Sơ không dám làm phiền Cụ là người có danh vọng ở Kinh Thành chỗ ở của cụ tôi sẽ tự tìm được Dễ dàng mà thôi Cụ không phải lo Chuyện này tôi làm được Chỉ là cần đợi một thời gian mà thôi Thú thật với cụ tôi cũng là người làm nghề thuốc Nhưng mà thật đáng tiếc Cụ trác thấy vậy bèn hỏi Không biết cụ có điều gì tiếc nuối Đáp rằng Ngày còn trẻ, tôi bỏ ra 10 năm, theo học một ông thầy người Tàu. Tưởng rằng có thể cứu nhân độ thế. Ai ngờ, người làm thuốc mà tâm chẳng từ bi. Vẫn có ý dấu diếu nghề, mà lại chỉ cho tôi sai cách thức, đảo lộn cả quy tắc. May mà do một dịp tình cờ, tôi mới biết được thâm ý của người ta. Đành phải lặng lặng bỏ đi. Cũng may vẫn chưa chữa trị cho nhiều người. Cũng chưa gây ra tai họa gì lớn đến người khác. Cụ huyền xoay người. Lấy ra một vật từ trong tay nải Vật này được bọc đến ba bốn lần Bằng một thứ giấy dầu để tránh nước Đủ thấy người này rất trân trọng vật ở trong Thì ra đó là một bộ sách Cụ Trác nhìn thấy trên cuốn sách có viết mấy chữ để bác tập Đạo Lưu Dư Vận liền nhận ra Đây là cuốn sách thứ 8 Trong bộ Hải Thượng Tông Tâm Lĩnh Là tác phẩm tâm huyết cả đời của mình Cụ Huyền nói Cách đây mấy năm tôi có được bộ Hải Thượng Tông Tâm Lĩnh của cụ Thật là sung sướng vô cùng Tôi vốn đã định bỏ nghiệp thuốc từ lâu Nhưng càng đọc càng ham Thật là những điều cụ biết dễ hiểu Mà đạo lý sâu sắc Không giống như những điều mà tôi được học năm xưa Xin cụ đừng cười chê Là một ông lão già nuôi như tôi Vẫn còn ham đọc sách Vì chẳng phải vài ba năm nữa Là về với các cụ rồi hay sao Đọc nữa phỏng có ích gì Cụ trác xua tay nói Cụ đừng nói như vậy Tấm gương hiếu học của cụ Thật là xưa nay hiếm thấy ở trên đời, tôi kính phục còn chưa hết, lấy lý đâu lại có thể chê bai. Nam y nước ta có điều khác biệt rất lớn với y thuật phương Bắc. Cụ huyền cười nói, bởi vậy cụ mới dạy, nam dược trị nam nhân. Cả đời tôi dày dứt với nghiệp thuốc mà không thành công, nhưng cái lòng kính trọng và ham muốn hiểu biết nghề vẫn còn nhiều lắm. Nếu cụ không chê, tôi xin cụ chỉ cho tôi mấy điều không hiểu trong sách, thì tôi xin đồi ơn. Cụ Trác nói, tôi xin cùng cụ đàm đạo, chứ không dám có ý chỉ bảo đâu. Rồi đột nhiên cụ Huyền nói, Cậu bé lúc nãy dường như có bệnh, không biết có phải như vậy hay không? Cụ Trác đáp, cơ thể suy nhược vừa hồi phục, nhịp thở dài và quá nhẹ, dương khí còn yếu, nhưng bồi bổ một thời gian sẽ khỏe mạnh lại thôi. Cụ nhắc tôi mới nhớ có một chuyện rất kỳ lạ. Cụ Huyền lại hỏi, là chuyện gì? Cụ Trác đáp, Khi nãy tôi có cầm tay cậu bé, trong lúc tâm thần kinh hại không để ý, bây giờ nghĩ lại, thì hình như... hình như... có chuyện gì lại lùng chăng? Hình như cậu bé có đến hai mạch chứ không phải một. Một đường mạch yếu ớt, nhẹ nhàng, nhưng có một luồng mạch khác cương cường, dũng mãnh, thực không giống như của đứa trẻ 13. Tôi thật bây giờ lại nghĩ mới nhận ra. Nói đến đây, cả hai người đều ngẩn người một hồi lâu, Không hiểu tại sao lại có chuyện như vậy. Lại nói đến chuyện Quyết ở trong nhà của Tiến. Hàng ngày Tiến cho Quyết ăn uống rất đầy đủ. Mà thức ăn toàn là thứ ngon vật lạ trên đời. Đêm đến, Quyết có hẳn một phòng riêng với chăn êm nềm ấm để ngủ. Ngày ngày có một bà cụ vào dọn dẹp phòng cho hắn. Suốt ngày, hắn chẳng phải làm gì. Mặc dù đối xử với Quyết tốt như vậy, nhưng Tiến ít khi nói chuyện với hắn. Thái độ thờ ơ lạnh lùng điều này quyết cũng không mấy để tâm. Đôi lúc còn mừng vì chuyện một tên phù thủy tàn ác như tiếng để ý quá đến mình, phỏng có gì là hay ho. Nhà của tiếng nằm tách biệt trong một mấy rừng phía bắc nhị hà. Đây cũng là việc rất là lùng, vì thông thường thì phạm là tay chân của quan chánh đường được cấp dinh thự riêng ở ngay trong thành thăng long. Chỉ riêng mình tiếng ở trong một dinh thự được xây dựng to lớn, bề thế rộng rãi và tách biệt như vậy. Ngày ấy giặc giả nổi lên khắp nơi, ngay cả gần kinh thành. Mà trộm cướp vẫn xảy ra thường xuyên Thế nên vào năm chú Trình Sâm Đã phải cho đáp lại thành Đại La Là lớp tường bao bọc bên ngoài Của Thăng Long Những phường buôn bán Mặc dù ở bên ngoài bức tường ấy Cũng được lừa thế sông ngoài che chở Để tránh bớt sự cướp bóc Vì vậy phía bên kia sông Nhị Hà Mặc dù cách thành không bao xa Nhưng dân cư thưa thớt rừng rậm ôm tùng Đến nỗi sự sách còn ghi lại Những lần cọp đen và trắng xuất hiện Trong thành Đương nhiên Quyết là một đứa trẻ quê mùa, không thể nào hiểu được những điều này. Hắn chỉ biết rằng, việc ở một nơi hoang vu, tỉnh mịt như vậy thật là quá buồn chán. Chẳng những thế, trong nhà Tiến hình như không có mấy người hầu hạ. Quyết chỉ thấy một bà già thường hay quét dọn nấu nướng trong bếp. Bà cụ này cũng không thích nói chuyện, cả ngày chỉ chuyên tâm làm công việc của mình. Thế nên hắn cũng rất ít khi nói chuyện. Trong dinh thự của Tiến, có một khoảng sân rất rộng, có một ngôi ở chính giữa dinh thự bao giờ cũng đóng cửa ngôi nhà này được xây dựng rất kỳ công tỉ mỉ rừng cột vì kèo đều làm từ loại gỗ tốt sơn son tòa nhà này cao có đến năm trường có mấy lần tiếng muốn vào đó xem thử nhưng tiếng nạt hắn cấm không cho vào quyết thấy thế cho là tiếng cất giấu của cải quý báu gì ở trong cũng không hỏi thêm từ bấy về sau cũng không bao giờ đã động đến chuyện vào căn phòng có một đêm khi hắn đang nằm ngủ thì chợt tỉnh giấc không gian tối đen như mực Hắn dậy, thắp một ngọn nến. Bây giờ là một đêm đầu tháng 8. Hắn chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía căn nhà lớn. Căn nhà lớn cách phòng hắn khá xa, vì vậy hắn cũng không chắc đây là tiếng động từ căn nhà lớn hay là tiếng từ phía rừng vọng lại. Hắn nghe mắt, ngó qua cửa sổ. Thấy căn nhà lớn không có ánh đèn, rõ ràng là không có ai. Hắn đoán chắc có lẽ là mình nghe nhầm, vì vậy hắn đi ra nhà tiêu, đi tiểu, rồi lại lên giường định ngủ tiếp.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 Tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào Không gian tự nhiên im ắng như vậy Thật là có điều gì đó không ổn Vì nơi này xung quanh là rừng Ít nhất thì cũng có tiếng những loài động vật ăn đêm Hoặc tiếng gió thổi cành cây đưa Nhưng bây giờ tuyệt không có một tiếng động nào Dần dần hắn thiếp đi Qua đêm hôm sau quyết có ý chờ xem Sự việc kia có lặp lại nữa hay không Nên nằm lắng nghe suốt cả buổi tối Tuyệt nhiên không có gì khác thường xảy ra Hắn vẫn nghe thấy tiếng động của những con chim kêu cúc cù cúc cu những tiếng lá xào xạc va vào nhau do những cơn gió mùa thu Đó là tiếng của núi rừng không hề có tiếng khóc than Đến chừng nửa đêm mọi tiếng động lại im bặt Hắn cảm thấy đúng cái cảm giác của đêm hôm trước Mọi thứ vẫn im lặng như vậy Im lặng đến mức hắn tưởng như tay mình bị ù sau khi ăn một cu đấm trí mạng Mặc dù hắn không phải là kẻ sợ ma nhát quỷ Nhưng trong cái không khí như vậy, cũng không khỏi kéo tấm chăn đắp người lên, nằm lùi về phía góc tường. Được một lúc sau, thấy quá mệt, quyết lại thiếp đi. Không biết bao lâu sau, hắn giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc ngày hôm qua. Lần này hắn chờ tiếng không của người đàn bà kia. nhưng chờ hồi lâu mà chỉ thấy tiếng khóc, thỉnh thoảng lại nghe một tiếng ầm ừ như của một người bị một vật gì chèn trong hòng, không nói được thành tiếng. Cuối cùng không có chữ không như hắn mong chờ. Rồi mọi tiếng động lại tắt hẳn. Qua đêm thứ ba, mọi việc lại diễn biến y như những ngày trước. Chỉ có điều lúc này, tiếng khóc không còn rõ ràng, mà dường như chuyển sang tiếng gầm gừ nhiều hơn. Rồi mọi chuyện lại trở lại bình thường. Trong lòng quyết lúc này có rất nhiều nghi vấn, không hiểu tại sao lại có những âm thanh lạ lùng như vậy. Rồi hắn tự nhủ. Cái gã xấu xa cao tiếng này, chuyện gì cũng có thể làm được. Chẳng biết hắn đang định làm gì nữa đây. Ta cũng cứ mặc kệ, Hắn cũng chưa hại gì đến ta. Rồi hắn mặc kệ mọi chuyện, đáp chăn đi ngủ tiếp. Qua ngày thứ tư, Quyết đã định trong lòng, cũng không quan tâm, chờ đón tiếng động kia, yên tâm định ngủ một mạch. Đột nhiên, có một tiếng động lớn vang động cả núi rừng. Tiếng động này vừa dứt, tiếng chim vườn trong rừng sao sát như chạy trốn. Rõ ràng, đây là thứ âm thanh đặc trưng của một loài, mà ai cũng kinh hãi. Mạnh thú ư. Hắn nghĩ thầm, Chẳng lẽ nơi này có ác thú Hắn lại giọng tai nghe ngóng lần nữa Nhưng là thay chỉ có một tiếng gầm duy nhất Rồi im bặt mọi việc lại trở lại yên tĩnh như trước Chợt Một luồng gió mạnh thổi tung cửa sổ cạnh hắn Ánh trăng sáng lùa vào phòng Hắn thấy rất rõ Trên mặt đất một bóng hình quái gỡ lay động Quyết giật bắn mình Lùi về sau quá mạnh Hắn thấy như từ phía sau lưng Có ai nền mạnh vào mình một cú trời giáng Hắn thấy hoa cả mắt mũi Đầm đóm mắt nổi lên Trong phút chốc Hắn không nhận ra vật gì trước mắt Theo phản xạ, Hắn nhờ tay khu khoáng phía trước Phải một lúc sau Hắn mới định hình trở lại Và nhìn rõ mọi vật Phía trước hắn Cái vật trên mặt đất Vẫn lắc lư không ngừng Trên nền trăng sáng Đó là một cái bóng cây Quyết thở phào Khi nhìn kỹ vật trên đất Thì ra khi nãy hắn hoảng hốt quá Nên vọt về phía sau Lại đụng trúng bức tường Thành ra mới tưởng có ai Vừa đánh mình Cuối cùng thì vẫn chỉ có một mình hắn trong căn phòng kia, chẳng có điều gì bất thường. Hắn thở phào, tự chửi mình nhát gan. Sau khi định thần lại, hắn đứng dậy, thắp đèn lần nữa rồi đi ra đóng cửa sổ lại. Trước khi cánh cửa khép lại với nhau, tạo nên một khai hở chỉ độ một ngón tay. Đột nhiên trước mặt hắn có một bộ mặt đầy máu, rủ rời, tóc chờm cả lên mắt. Bộ mặt này nhìn hắn hồi lâu, lúc này quyết cũng sững cả lại, không kịp phản ứng gì. Qua một lúc Mắt hắn và đôi mắt của bộ mặt kia nhìn nhau chầm chầm không chớp Quyết thấy mắt mình hoa cả lên Từ ánh nhìn lạnh lẽo kia Hắn cảm thấy có một luồng khí lạnh Làm cả người lành toát đến tê bút Như loại thể giữa trời đông Bụng hắn nhộn nhào như muốn nôn Nhưng cả cơ thể cứng đơ như khúc gỗ Không thể làm gì được Rồi hắn thấy trong ruột nóng ra Từ bụng hắn Một luồng khí nóng bốc ra cuồn cuồn Làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn Dường như luồng nóng này phát ra xung đột với luồng khí lạnh khi nãy. Từ đây, hắn cảm thấy như lúc nóng lúc lạnh, khi thì như phát sốt. Khi thì rung lên cầm cập thật khó chịu, khổ sở vô cùng. Phải đến một tuần hương, quyết cứ đứng chăm chăm, nhìn vào bộ mặt kia như vậy mà nóng mà lạnh. Rồi chợt ánh mắt kia biến mất. Khi ánh mắt kia vừa rời khỏi mắt quyết, hắn lập tức bụng ruộng tay chân, gã vật ra sàn. nhưng đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo. Hắn biết rõ. Ánh mắt kia ở đâu ra? Ánh mắt sau cửa sổ là ánh mắt của Cao Tiến. Sáng hôm sau, quyết tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên mặt đất. Thì ra vì hắn mệt quá nên ngủ luôn mà không kịp vào giường. Lúc này nghĩ lại, hắn thấy kinh hãi vì chuyện tối qua nhưng cũng chưa biết nên làm thế nào. Hắn bước ra khỏi phòng là nhìn thấy tiếng đang ở ngoài sân tập hít thở. tiếng nhìn thấy hắn thoáng cười. Dường như hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tối qua. Quyết thấy vậy cũng ngừng cười lại. Rồi cả hai cùng vào nhà ăn sáng. Hôm nay bà cụ làm món bún riêu cua mà Quyết rất thích. Hắn toàn quay sang cảm ơn bà thì thấy tay bà cụ băng bó rất kỹ. Hỏi ra thì bà bị thương khi thái hành. Chẳng ngờ tiếng đùng đùng nổi giận. mắng bà cụ lòng không cẩn thận. Rồi hắn nói. Bà nhanh làm cho xong cơm trưa rồi vào phòng. Cấm bà ra khỏi phòng hôm nay.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 Rồi mới chở bằng các thuyền nhỏ về Kinh Dần bị nhu cầu giao dịch rất lớn Nên bến thuyền này vẫn rất tấp nập Quyết ngồi trên đê hồi lâu Và suy nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua Hắn không hiểu tại sao Tiến lại nhìn mình với ánh mắt như vậy Mà trên mặt hắn lại có rất nhiều máu Rồi tiếng khóc trong đêm khuya Tất cả mọi chi tiết Hắn đều rất tò mò muốn giải thích cho tượng tần Mà không thể Quyết đang suy nghĩ miên man Thì bỗng có tiếng gọi Hắn quay lại Thì thấy ông già cầm cụ áo quang hôm nọ Đi cùng với một ông cụ khác Cụ Trác đến gần Quyết mà nói rằng Cậu bé ơi Ta đi tìm cậu mấy hôm nay Bây giờ mới gặp Ông tìm cháu có việc gì Quyết hỏi lại Ông đừng dùng tôm áo kia để liền nhé Cụ huyền đi bên cạnh Thấy thằng bé không hề để buồn chuyện hôm nọ Mà vẫn lo lắng cho người ta Trong lòng thấy rất là quý mến Cụ Trác cũng thật cảm kích Mà nói rằng Ta muốn tìm đã cảm ơn cậu bé thôi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 Cụ hỏi han một hồi về bố mẹ Quyết. Quyết lần lượt đem chuyện gia đình mình kể một lượt. Nghe xong, cụ huyền nói. Tôi nghe từ lâu họ phạm có tiếng tăm trong nghề này. Không những vậy, đời trước tích đức truyền đến đời sau. đội tiếng khóc kinh thành cùng các trấn xung quanh. Hôm nọ thấy cậu bé còn nhỏ mà đã có kiến thức nhưng vẫn chưa nghĩ ra. Thật đúng là con nhà Tôn thật đáng khen ngợi. Có điều bây giờ... Cậu bé này bơ vơ, chẳng có ai nương tựa Không biết làm như thế nào Mà duy trì được cuộc sống đây Cụ trác cũng không biết Phải trả lời thế nào Rồi chợt như nhớ ra chuyện gì Ông cụ nói Cậu cho ta xem mạch cậu một chút Có được không Quyết cũng chưa hiểu chuyện gì Nhưng cũng đưa tay ra Cụ trác xem mạch hồi lâu Rồi lại đưa tay Quyết cho cụ Huyền xem Cụ Huyền cũng cẩn thận kỹ lưỡng xem xét hồi lâu Rồi nói Quả nhiên tôi cũng thấy như cụ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 gọi rõ lòng quan tâm tới mình. Trong phút chốc, Quyết cảm thấy thật gần gũi và tin tưởng. Thế là Quyết kể lại đầu đuôi câu chuyện từ khi nạn đói. Khi đến đoạn hắn muốn ăn thịt người chết để sống, hắn hơi ngập ngừng, sợ hai ông cụ trước mắt coi mình là giống mang dây mòi rờ, khinh rẽ mình, nên giọng hắn hơi trầm lại và ngập ngừng đôi chút. Cụ trác nghe vậy thì hiểu ngay tâm ý của Quyết, bèn nói xen vào. Cháu đã làm đúng, không thể để mình chết, trừ khi không còn cách nào khác. Chẳng ai có thể đánh giá một người có phải là người tốt hay không chỉ dựa vào chuyện đó. Quyết nghe vậy thì cảm động lắm vì thật ra trong thâm tâm hắn cũng rất dai dứt vì chuyện này. Mặc dù chuyện đó chưa xảy ra nhưng hắn cũng nhiều lần tự thấy ghê tởm Thế là hắn không ngại ngục nữa kể hết mọi lượt từ chuyện đêm trăng rằm trước khi gặp Cao Tiến ra sao hắn lập thu vong trận như thế nào rồi chuyện gặp Nguyễn Danh Phương chuyện nuốt viên tể ngay cả đến chuyện tối qua nghe tiếng gầm thế nào Thấy đôi mắt bên cửa ra sao? Tất cả đem ra kể hết một lượt, rất cặn kẽ tỉ mỉ. đừng cuộc nói chuyện của Vũ và Tiến bị Quyết ở xa mà hai người lại nói nhỏ. Thêm nữa hắn cũng không chú ý lắng nghe nên cũng không nghe rõ câu chuyện. Chỉ có ba từ, vương tự cán là hắn nghe rất rành rọt, bèn đem kể lại. Đến khi xế trưa, câu chuyện mới kết thúc. Lúc này Quyết thấy hai ông cụ vẫn chăm chú lắng nghe, rất chăm chú. Hắn thở dài một cái, rồi ngừng nói cụ trác nghe xong câu chuyện của quyết thật là kinh hãi vô cùng vì cả đời cụ không tin có ma quỷ nhưng thấy quyết kể tường tần và tỉ mỉ từng chi tiết như vậy thì thật là khó có thể bị đặt được chợt cụ huyền lên tiếng thì ra là vậy giờ ta mới hiểu vì sao trong người cháu có đến hai loại mạch cả quyết và cụ trác đều rất ngạc nhiên không hiểu nhất thời cùng thốt lên vậy mong cụ nói rõ cho cụ huyền chậm rãi nói Cũng không có gì là khó hiểu Vì cái viên tệ cho nước trong bụng Có lẽ là một loại pháp vật có tên Là cộng sinh hoàng Loại pháp vật này có chỗ rất là độc đáo Khi nước vào Nó sẽ mọc rễ trong ruột Không tài nào tiêu hóa được Thành ra rốt cuộc thì nó sẽ trở thành Một vật mang vong trong người của phù thủy Rất thuận tiện Không những thế nếu cháu biết pháp niệm của nó Thì hoàn toàn có thể sai khiến được vong Chẳng những vậy Nó cũng sẽ giống như một vật hồ thân Cho phù thủy đó Bất cứ khi nào có huyền thuật hãm hại cháu thì vong trong người cháu sẽ tự động cảm ứng mà chống lại. Quyết rất bất ngờ vì không thể tin là mình đã nuốt cả một hồn ma vào trong bụng. Lúc này cụ trác ở bên cạnh lại nói Nếu như vậy thì chuyện hôm qua khi cậu bé thấy bụng nóng đang có phải là do biên tệ đó không? Cụ huyền đáp Chính phải, tòa đoán có lẽ cháu bị tên cao tiếng dùng nhiếp tâm thuật tìm cách thôi miên. Nhưng xoáy vong trong người cháu phản ứng lại, thành ra cháu vẫn tỉnh táo đến khi tiến bỏ đi. Quyết lại hỏi, nhưng hắn thôi miên cháu làm gì? Cháu ở cùng chỗ với hắn, ngày ngày nhìn thấy nhau, sao hắn không tìm lúc khác mà lại phải chờ đến đêm hôm mới làm trò nhát ma dọa quỷ cháu như vậy? Cụ huyền lại nói, điều này ta cũng chưa rõ. Cụ trác nói, nếu cháu muốn loại viên tệ này ra, ta có một bài thuốc có thể giúp cháu làm điều đó. Cụ huyền ngăn lại Ê không nên Tạm thời không nên làm như vậy Bây giờ vật đó khác gì bùa hồ thân cho thằng bé Nếu trục được viên thuốc đó ra Không những thằng bé gặp nguy hiểm Mà vong hồn kia phải đi theo đường xú ế Mà thoát ra Thì hồn siêu phách tán Còn gì cơ hội đầu thai Cụ trác đáp Nếu không thì cũng không sao Cháu về sống với ta Ta sẽ nuôi cháu Cháu không sợ bị đói đâu Cụ huyền từ tốn nói Thưa cụ, tôi nghĩ thế này, tôi thấy tên cao tiếng này phép thuật cao thông khó lường, độc ác như vậy, hẳn là có âm mưu gì không hay, e rằng có hại đến vương tự cán hay chăng? Nếu không nhờ cậu bé quay lại nơi đó để tìm hiểu xem thế nào, thì khó mà biết được ngọn ngành, tránh được hậu hoàng về sau. Rồi cụ quay sang hỏi quyết, cậu bé, cậu có sợ không? Bây giờ ta muốn cậu quay lại theo dõi tiếng để cứu người, không nhận cứu được một người mà không chừng cậu cứu cho Thăng Long. Tránh được một cuộc binh đao lớn đây. Quyết đáp. Quả thật cháu cũng hơi sợ. Nhưng cháu vẫn dám về nhà hắn. Lúc này bụng cụ trác không muốn để Quyết ở lại. Vì e ở lâu, sinh biến không hay cho Quyết chăng. Nhưng một là cụ là nhà nho. Lấy trung quân làm đầu. Cũng biết chuyện của thế tử là hề trọng. Không thể xem nhẹ được. Hay là tiếp xúc ít lâu với trình cán. Dù không gặp mặt nhiều, nhưng cũng có cảnh tình. Cụ huyền biết tâm ý cụ trác. Bèn nói. Cậu bé... Có biết vì sao cậu nhìn thấy vong Nhưng không bị vong vật hay không Cả hai người Quyết và Cụ Trác đều rất bất ngờ Khi Cụ Huyền hỏi như vậy Quyết mặc dù trước đó đã biết Rằng nhìn thấy âm binh khi âm binh đang bị điều khiển Thì sẽ bị âm binh diệt khẩu Đấy là lẽ thường Nhưng từ khi đó đến nay Hắn không hề hấn gì cũng thấy rất là Quyết bèn nói Cháu cũng không biết Không hiểu tại sao lại như vậy Cụ Huyền quả quyết Vì bạn thân cháu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 Có thể nhìn thấy được Người nhìn thấy được ma quỷ Lại phân làm hai hàng Thứ nhất là nhẹ vía Là những người dễ bị vong hồn ám ảnh Trân áp nhập vào Những người như vậy Người thấy mùi hương Đã thấy mắt hoa đầu ván Chỉ trực lên đồng Giống như một cơ thể trống rỗng Sẵn sàng bởi gọi ma quỷ nhập vào bên vậy Xét cho cùng Thì đây cũng là những người dễ dàng bị sai khiến Bởi linh hồn người đã chết Hàng người thứ hai Là hàng tâm thần linh mẫn Tình linh tráng kiện Nhìn thấy ma quỷ coi như chuyện bình thường Giống như nhìn thấy người đồng loại mà thôi Nếu những người thuộc hàng này Mà chẳng những không sợ hãi Mà còn có khả năng trấn áp dọa nạt, Thì thật đó là người có căn phù thủy rồi Bởi phù thủy thì xét cho cùng Cũng chỉ đơn giản là những người Có quyền năng điều khiển những vong hồn Nơi âm giới Thế gian này phạm là điều gì cũng vậy Cũng phần ra có người tài giỏi Có người tầm thường Bởi vậy nên phù thủy cũng được phân thành 5 ba loại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 là loại vẫn phải lập trận để có thể thu nạp được những vong hồn mạnh mẽ bật nhất thậm chí đến cả quan vong và xoáy vong cũng có thể bị áp chế có điều đối với hạng nhị phẩm này nếu không áp được vong thì vong cũng không có cách nào hại được mình người đạt đến hạng nhị phẩm thì ngoài tố chất trời cho phải qua rèn luyện cực kỳ hà khắc không thể nào sao lãng một ngày một đêm nào hạng tam phẩm là thấp hơn hạng nhị phẩm một cấp bởi khi gặp vong mạnh quá Thì không đủ khả năng áp chế được Mà ngược trở lại Bị hồn ma nhập vào Bị hồn đó không chế hành vi, ý thức Không tài nào cưỡng lại được Tôi đoán rằng tên cao tiếng Chỉ thuộc loài tam phẩm này thôi Cứ tuần tự như vậy Người ta phân ra đến nhị thập phẩm phù thủy Tùy vào tố chất của bản thân Và công phu luyện tập Mà có được bản lĩnh cao hay thấp loại thập nhị phẩm là những người nhẹ vía Hoặc người không thấy được ma quỷ Nhưng quyết tâm tu luyện Để có thể thâu nạp được Một số ma đói khác Làm những việc bình thường Thật chẳng giấu gì hai người Tôi đây cũng chỉ là phù thủy hạng thập phẩm Tuy có chút tối chất Nhưng chỉ có thể dụ các vong hồn Làm ma xó đi thăm thính tin tức cho mình mà thôi Tuyệt nhiên Không thể làm nên việc lớn Cụ Huyền lại nói Theo như tôi thấy Cậu bé này chi ít Cũng thuộc hàng ngũ phẩm Mà tùy theo mức độ luyện tập Có thể đạt đến mức độ cao hơn Dường như thấy hai người bán tín bán nghi Cụ Huyền nói tiếp Thưa cụ, tôi cũng xin cụ thứ lỗi cho Vì đã không nói sớm cho cụ biết Nhưng vì tôi thân đang chuẩn bị một việc lớn Nếu để lộ ra Nhiều người biết thân thế Thì việc có thể không thành Thật ra tôi hành nghề địa lý Mọi người thường gọi tôi là Tạ ao Cho nên những chuyện huyền thuật, bùa phép Cũng có đôi chút kiến thức Hai người nghe xong câu này Còn kinh ngạc hơn Vì nguyên là thời bấy giờ Trong nhân gian khắp cả đàn trong lẫn đàn ngoài Đều bàn tán nhau về một nhà địa lý phong thủy Tên là Tạ Ao Có biệt tài xem thế đất Mà tán huyệt mộ Ai cũng tin rằng Chỉ cần được cụ Tạ Ao an tán cho Thì con cháu người được tán sẽ hưởng phúc Không những vậy Cụ Tạ Ao còn có thể nói đúng được Ngày tháng phát vượng của cả nhà Thật là điều hiếm có Tạ Ao chỉ là hiệu của người đó Tên thật là Vũ Đức Huyền Như cụ đã nói thật với cụ Trác Người ta đồn rằng thuở nhỏ cụ mồ cô cha Nhà nghèo, mẹ mắc lòa Ông theo một khách buôn ở phố Phù Thạch về tàu để lấy thuốc chữa bệnh cho thân mẫu. Thầy thuốc khen tạ ao, có hiếu nên hết lòng dạy cho. Khi có thầy địa lý mù lòa mời ông thầy đến chữa. Do già yếu nên ông thầy sai tạ ao đi chữa thay. Khi tạ ao chữa khỏi mù lòa ông thầy địa lý nhìn thấy tạ ao, nghĩ bụng. Người này có thể truyền nghề cho được đây. Tạ ao cũng có ý muốn học, bà lại thấy tạ ao thông minh, hiếu học. Để trả ơn chữa bệnh nên thầy địa lý nọ Đã truyền hết nghề Hơn một năm thì đã giỏi Để thử tay nghề của học trò Ông thầy bèn đổ cát thành hình núi sông Và vùi 100 đồng tiền ở các huyệt đạo Rồi bảo tà ao đi tìm huyệt Thì xuyên kim xuống Tà ao đã cắm được 99 kim đúng lỗ đồng tiền Chỉ sai có một Tà ao về nước Nam chữa khỏi bệnh cho thân mẫu Rồi cùng người ta còn theo dệt rất nhiều câu chuyện xung quanh cụ Trong cuộc đời cụ tà ao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 mà còn lộ ra cái thiếu thốn về học thức nhiều người chỉ biết cụ ao có người thầy trên mà không biết được đó là những điều cụ tả ao học được cụ không dùng đến bao nhiêu vì cuốn thánh kinh trong nghề phong thủy phải kể đến là cuốn tán thư do quách phát khởi thảo sau được rất nhiều nhà học giả tàu biên soạn bổ sung chủ yếu dựa vào thuyết âm dương ngũ hành mà lật lại thuyết âm dương ngũ hành thì phải kể đến kinh dịch đó là nguyên lý vạn vật trời đất của người tàu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 Chẳng thế mà có được bản lĩnh cái thế thiên hạ nổi danh khắp trong ngoài nước. Người thầy này lại cơ ý muốn may danh ẩn tích nên suốt đời cụ tà ao chưa bao giờ nhắc đến với ai. Chữ xét như thói quen giữ kín bí mật của người Tàu, đến nghề dệt lụa nuôi tầm hoặc giống như cây vần đen. Cũng cố ý giữ riêng cho dân tộc mình thì lý nào là có thể mang cẩm nang của vũ trụ đi truyền thù cho người khác. Lại nói, đoàn cụ tà ao nói tiếp vì tôi quen thuộc với chuyện an táng như vậy nên ngay khi cậu bé nói về cổ áo quan tôi đã biết đúng là cậu bé có học thức rồi còn những chuyện về bùa ngải điều khiển âm binh tôi cũng đều được biết qua mà nghe cậu bé kể chuyện tối hôm qua tôi chợt nhớ đến một điển tích bây giờ chưa sáng tỏ mọi nhẹ cũng không dám nói bừa nhưng nếu quả đúng như vậy thì thật là việc này nghiêm trọng khó lường cần phải xem xét cẩn thận nếu không có thì thôi Còn nếu có thì hậu quả cũng không thể xem thường. Cụ Trác nói, nếu cụ đã nói như vậy thì lại phải vất vả cho cháu một phen rồi. Ba người ngồi bàn bạc với nhau một lúc, trời đã đến trưa. Cụ huyền giảng giải cho quyết nghe những điều cơ bản về huyền thuật để hắn có thêm hiểu biết khi ở trong nhà của Tiến. Phải biết rằng huyền thuật lúc bấy giờ là một nghệ cực kỳ khó hiếm người, có hiểu biết sâu xa, mặc dù cụ tả ao là thầy địa lý, nhưng kiến thức uyên thâm hiển nhiên đã có người tận tình chỉ điểm trước đó những tay phù thủy hay những người có kiến thức về huyền thuật rất hiếm khi tiết lộ cho người ngoài còn như chuyện nhận làm học trò thì có khi cả đời thầy mới có được một học trò nếu không phải quyết có cơ duyên gặp được cụ tạ ao thì chắc cả đời hắn cũng không bao giờ biết được những phép tắc cơ bản ngoài nhận biết mấy loại trầm hương hoặc mấy lá bùa yểm áo quan hôm nay một là mặc dù quyết đã có xoáy vong hồ thân Nhưng tình thế vẫn rất nguy hiểm Có thể nguy đến tính mạng Hay là cụ huyền cũng rất quý mến Anh chàng nhà quê thật thà dũng cảm này Nên mới phá lệ Mà truyền lại những hiểu biết cơ bản Tất nhiên bể học vô biên Không thể một sớm một chiều mà nói hết được Thấm thoát đã gần đến trưa Cụ trác mời hai người về nhà mình ăn cơm Nhưng quyết từ chối Sợ mình đi lâu quá Thì Tiến sinh nghi Hai ông cụ nghĩ cũng phải Đành để cậu về nhà tiếng Trước khi về Còn hết sức dặn dò cậu rằng phải cẩn thận, rằng khi cần thì gặp cụ tà ao ở đâu. Cụ huyền đưa cho cậu một viên pháo thang thiên. Viên pháo này đúng bằng ngón tay rõ. Rồi cụ nói chỉ cần đốt viên pháo này thì cụ huyền sẽ tới. Quyết cất viên pháo vào người, nghĩ rằng đằng sau mình còn có người giúp đỡ thì lập tức thấy phấn chấn hơn. Hắn chào hai cụ rồi thẳng hướng Bắc nhị hà ra về. Quyết ra đến bến sông, chờ đò để quá giang Nhưng hôm nay phiên chợ... Thuyền buông tấp nập nên không có đủ chỗ cho hắn ngồi. Hắn phải chờ rất lâu mới có thuyền cho đi nhờ. Thế nên đến quá ngọ, Quyết mới về đến nhà tiếng. Hắn hơi lo lắng vì sợ tiếng nghi ngờ. Nhưng bước vào nhà ăn, hắn chỉ thấy cơm canh đã dọn sẵn. Bà cụ dọn dẹp dường như đã ăn cơm rồi đi nghỉ trưa. Hắn tuyệt không thấy tiếng đâu. Cả căn nhà lớn như vậy, dường như chỉ còn mình hắn. Quyết mở lòng bàn, ăn cơm ngon lành. Từ khi hắn về với tiếng đến nay, cũng đã gần một tháng mà bữa nào cũng cơm canh đầy đủ thịt cá ê hề thành ra cơ thể còm cõi ngày nào của hắn giờ đã dần có da có thịt mặc dù vậy hốc hát vẫn chưa nhòa hẳn vì vừa qua cơn chết đói nên quyết quý trọng mọi bữa ăn cơm bữa nào hắn cũng đánh chén no nê đến không ăn nổi mới thôi cũng may tiếng không hẹp hòi những chuyện đó quyết từ xới ăn được chừng lưng bát thứ hai thì hắn lại nghe thấy tiếng khóc kỳ lạ đang giữa trưa mà vẫn có tiếng khóc mấy hôm nay hắn để ý thì thấy Chỉ có tiếng khóc lúc buổi đêm, ba ngày tuyệt đối không nghe. Tiếng khóc phát ra từ căn nhà lớn, quyết nghĩ nếu không phải lúc này, tranh thủ nhòm xem có gì kỳ lạ trong đó thì còn chờ khi nào. Nghĩ sao làm vậy, hắn bỏ đũa đi thẳng tây hướng có tiếng khóc. Nhưng căn nhà được xây bằng gỗ tốt, cửa dày bọc đồng mà khóa thì thật chắc chắn. Thế nên quyết không làm sao mà vào được. Hắn đi quan một vòng để xem có sơ hở gì không nhưng vô ích. Hắn tìm kiếm kỹ càng hồi lâu thì thấy một khe cửa sổ nhỏ có thể nhòm được vào bên trong. Phía trong căn nhà tối đen như mực dường như chẳng có một tia sáng nào có thể lọt được vào bên trong. Hắn thấy vậy, bèn hỏi khẽ. Có ai ở trong đó không? Không có tiếng trả lời. Quyết gọi luôn mấy lần như vậy nhưng không dám gọi to vì sợ bà lão đang ngủ trưa thức dậy. Qua một hồi lâu, không thấy ai đáp lại. Hắn bèn nghĩ ra một cách. Hắn tìm một cành cây Gõ vào cột nhà, cách này vừa không tạo tiếng động lớn mà người trong nhà lại có thể nghe rất rõ. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tiếng đáp lại. Quyết lại rứa người, ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Nhưng hắn chẳng thấy gì, chỉ thấy phía bên kia có một cửa sổ phía đối diện được ánh nắng chiếu vào. Ánh nắng tạo thành một vệt sáng trên mặt đất. Nhờ vậy mà hắn có thể nhìn thấy rõ là cánh cửa đó được chèn ngang bởi một thanh gỗ. Thanh gỗ này được đặt trên hai cái móc gắn chặt với cửa. Mỗi cái móc gắn mở một cánh, thế nên khi đặt thanh gỗ lên đó thì tạo thành thế khóa cứng cánh cửa, không thể mở ra, từ đó khoa lấy cánh cửa từ bên trong. Hắn nghĩ bụng, có lẽ tất cả các cửa sổ đều được khóa bên trong như vậy. Thực ra, cái kiểu chốt ngang cửa bằng thanh gỗ như vậy rất phổ biến thời đó. Có điều đây cũng là loại cửa rất dễ mở, vì chỉ cần lấy một vật mỏng, luồn vào khe, hất ngược từ dưới lên, thì thanh gỗ kia bị hất lên theo, cuối cùng lại rơi xuống đất. Hắn nghĩ đến đây, bèn chạy xuống bếp, tìm một con dao nhỏ rồi đến bên cửa sổ, luồn dao vào phía trong, rồi thần trọng đầy lưỡi dao lên trên. Quả đúng như hắn dự tính, thanh gỗ chèn ngang cửa, dễ dàng bị con dao hất ra khỏi cái móc. Thanh gỗ liền rơi xuống đất. Chẳng chờ quyết đẩy ra, cánh cửa sổ lúc này đã mở toan trước mặt hắn. Nguyên là vì khi nãy, lúc đưa con dao lên, hắn đã tì người vào cánh cửa, nên lúc thanh gỗ rơi xuống đất mà cánh cửa tuy to nhưng rất linh hoạt, bị lực tì của Quyết đẩy ra. Quyết do dự đôi chút, vì trong căn phòng rộng lớn lúc này, có một bàn thờ rất lớn, trên có đặt một bức tường quan công, sau lưng tường dán rất nhiều loại bùa vẽ chàng chịt, những hình thù quái gỡ mà hắn không hiểu rõ công dụng. Mặc dù vậy, nhưng Quyết cũng hiểu đây chính là bàn thờ âm binh của Tiến. Nguyên là người luyện âm binh, thường thờ một vị tướng dũng mạnh, khi sinh thời hoặc các vị thiên tướng trên trời để trở thêm oai lực cho mình.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 nghĩ có lẽ mình đã gãy xương hoặc trợt khớp mất rồi trong lúc đau đớn hắn làm rơi mất ngọn nến lại một lần nữa ngọn lửa tắt ngấm mọi vật lại chìm trong bóng tối thật kỳ lạ người trước mặt hắn chịu hết một cú đá vẫn đứng trơ trơ như không có chuyện gì xảy ra gã đứng trước mặt hắn dường như nhìn hắn chằm chằm nhưng hoàn toàn bất động quyết vừa ôm chân vừa nhìn lại người đó thành ra trong bóng tối hai người đứng trơn trơn nhìn nhau không dứt qua một lúc thì mắt Quyết đã quen với bóng tối hơn. Hắn thấy nghi ngờ, bèn bào gan đánh lửa châm nến một lần nữa. Người trước mặt hắn vẫn chỉ đứng im. Ánh lửa làm Quyết nhìn thấy rõ người đứng trước mặt hắn. Hắn gần như phá lên cười. Đó là vì trước mặt hắn chỉ có một bức tượng màu đen. Làm gì có kẻ ác nào? Nguyên là bức tượng này được đúc đúng bằng hình dạng người bình thường, lại có màu đen, khiến cho trong đêm tối, Quyết không nhận ra được nhất thời thần hồn nhát thần tính. Bức tượng này đường nét rất tinh xảo, tạc hình người nhưng mặt mũi người này rất hung dữ, mũi khoằm, mắt dài, mày mỏng, gò má cao, miệng nhai ra dữ tờn, làm lộ rõ hai răng nanh dài đến nửa ngón tay. Đây không biết có phải là tạc người hay không? Quyết nghĩ thầm, mặc kệ ngươi được tạc hình gì, miễn là ngươi không đồng đầy là tốt rồi. Lúc này hắn thấy chân đã đỡ đau nhiều, lúc nãy đau dữ dội như vậy có lẽ chỉ do hắn đá vào vật cứng quá mà thôi.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 Kéo dài đến nửa thước Rồi lại có vệt đen khác Vuông góc với nó Chúng giao lấy nhau Rồi lại cách nửa thước Có một vệt đen Cứ thế Tổng cộng có bốn vệt đen Tạo thành hình vuông Trong hình vuông này Còn có gắn một cái vòng bằng đồng, Cái vòng này có độ lớn vừa bằng Đặt một bàn tay vào Bức tường đen kia Đặt lên trên hình vuông đó Quyết lấy chân Dầm dầm lên cái hình vuông này Qua âm thanh Hắn biết là phía dưới rỗng hiển nhiên hắn đang đứng trên một địa phòng Muốn biết mọi chuyện diễn biến ra sao, xin xem hồi sau sẽ đỏ.